trong chương trình đặc лай quê thói ngày hôm nay, bạn Tiến xin được mời quý vị cùng đến với những phong tục về vấn đề sinh dưỡng và an sinh sau đây. một thông sinh dưỡng và an sinh ngày hôm nay Hòa tính sinh được gửi đến cho quý vị rất là nhiều phần trong từ đây cho đến những à lần đặc biệt về thói tiếp theo. Đầu tiên đó là dạy con từ thở bào thai. Đúng vậy thưa quý vị, ngữ Việt Nam ta có câu là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Ở đây chúng tôi muốn nêu không những dạy con từ thở còn thơ Mà phải dạy con ngay từ khi còn nằm ở trong bụng mẹ Bởi vì cái cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của người phụ nữ mang thai Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần của đứa trẻ sau này Người xưa thường nói Đàn bà hiền diệu thì dễ có con Thai sản là lẽ tự nhiên của trời, của đất Người không bệnh thì không cần phải uống thuốc nào cả Và theo y học cổ truyền ngày xưa thì tâm khí kinh sợ thì con sẽ bị điên Thận khí không đủ thì con hở thóp Thì khí mà không hòa Thì con gầy còm Còn tâm khí mà hư kém Thì con sẽ nhút nhát Con là theo khí của mẹ Cho nên mẹ không cẩn thận sao được Người mẹ chớ bao giờ mà uống nhiều thứ thuốc Uống nhiều rượu Chớ có chăm cứu sẵn xuyên Chớ đi đại tiểu tiện vào chỗ mà không thường đi Chớ có trèo cao xong pha hiểm trở Chớ có gánh vắng Gánh vác những cái việc nặng nhọc Chớ có giao cấu phóng túng Chớ nằm ngủ nhiều Chớ có mặc áo quần quá ấm, chớ có ăn cơm quá no, mà tinh thần thì phải chấn tỉnh, không phạm đến thất tình, mừng quá, giận quá, thương, đau thương quá, ghen ghét quá, yêu quá, hay hoặc là ham muốn quá, vân vân và vân vân. Ngày xưa người Việt Nam của chúng ta là như vậy đó thưa quý vị. Muốn con sau này mà sinh ra thẳng thắng, nghiêm trang thì người mẹ nên miệng nói lời ngay thẳng, làm việc ngay thẳng. Đàn bà mà rắp tâm làm việc ác thì không có sinh đẻ được. Người ta cứ tưởng là tại trời ghét bỏ. Nhưng mà khó có biết đâu rằng đó chính là do tự mình gây ra vì cái khí ở gan ruột bị uất kết. Ba cái bộ mạch tâm, tỳ thận đều bị út nên khó sinh tiếp theo phụ đạo sáng nhiên của hai thượng lạng ông thưa quý vị Và vì lẽ đó thì dân gian của chúng ta có một cái coi có một cái câu là gì cây khô không có lộc người độc không có con là như vậy Vâng kính thưa quý vị, vị đã đến với chương trình đất làng quê thói ngày hôm nay được gửi đến cho quý vị với phần à sanh dưỡng à, à, ngày xưa ở Việt Nam của chúng ta như, như thế thế nào cần phải giáo dục con từ trong bụng mẹ mà thuộc ngữ khoa học gọi là cái thai giáo. Ngày xưa thì các bậc tiền bối cũng đã răn dạy người mẹ tương lai tức là cái người sản phụ là không có được giận dữ hoảng hốt và không có được nghĩ cái điều xấu làm việc xấu rồi nghe cái chuyện dở nhìn những cái cảnh tang thương mà cần phải nói năng và đi đứng cho thật là khoan thai. à cũng một cái mối liên hệ thật là khăng khít giữa thai nhi với lại sức khỏe và cái tâm trạng của người mẹ. Thưa quý vị, giữa thai nhi với thế giới bên ngoài có những cái phản ứng có những cái tiếp nhận hay hoặc là chối bỏ của thai nhi trước cái tác động của à, cái ngoại cảnh. Theo cái tài liệu nghiên cứu khoa học, những cái con người được hình thành rất là sớm, ngay từ trước khi mà ra đời. Những cái ý nghĩ, cảm xúc và những nỗi vui, nỗi buồn của người mẹ truyền vào đứa con. Nhiều phụ nữ có thai đã biết giữ gìn tình cảm Cân bằng do đó giữ được sức khỏe cho đứa con của mình. Những nỗi đau của người mẹ phải chịu đựng trong thời gian thai ngán sẽ ảnh hưởng mạnh tới đứa trẻ sơ sinh. Lòng thiết tha đối với đứa trẻ chưa ra đời là một cái biện pháp giữ gìn sức khỏe cho đứa trẻ tốt nhất và có ảnh hưởng quyết định tới quan hệ của mẹ con sau này. thứ quý vị đó là cái phần mà dạy con từ kế th thoại còn ở trong bào thai và tiếp theo đây đó là tại sao lại có tục à, ngày xưa người Việt Nam của chúng ta là có cái tục là sinh quần áo cũ cho trẻ sơ sinh vậy thư quý vị mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình đất Lê quê thói của Sài G lá 890 anh sau đây và cái thư quý vị cách cái cách mà trả lời đơn giản nhất để mà sinh À, là xin để mà lấy cái khước Lấy khước tức là lấy cái may mắn Thì à, người mẹ từ khi mà mới thụ thai Cũng đã chú ý xem ở trong bà con Họ hàng làng xóm Nhà ai mà có con cái mà bụ bẩm Hay hoặc là ăn chóng lớn Ít khóc ít quấy Thì họ lại ao ước Sao cho sắp tới Con mình đẻ ra cũng được như vậy Thì họ đến họ sinh một cái áo Hay hoặc là một cái quần Hay một cái tả cũ của đứa bé Về sửa sang lại Để dùng cho con mình Xuất xứ Là do có một vài người làm Rồi sau đó thì bắt trước nhau Dần dần mới truyền ra nó Mới thành một cái phong tục Nguyên ngày xưa à, ta chưa có những cái thứ vải mỏng Mình bán rộng rãi trong dân gian Thị trường ngày xưa toàn là những cái vải thô bố Lại nhụm nâu nữa Thô cứng lắm Trẻ sơ sinh da nó còn non Mặt á, dễ bị say sát hay nhi càng mặc đồ mới thì lại càng đau yếu Nhà nghèo không có sẵn tiền mua Đã đành đi Nhà giàu cũng xin áo cũ cho trẻ sơ sinh là gì sao vậy? Cũng là gì cái là ấy. Thưa quý vị, trẻ thì trống lớn quần áo thì lâu mới rách được. Chỉ vài tháng sau thì cũng đã quá cỡ rồi. Người ta không nở mà phá đi, dùng vào cái việc khác cho nên cất giữ lại dành cho em út của mấy đứa lớn hơn. Vì vậy người ta mới cho cái áo à, thì cũng cảm thấy là vinh dự được người khác quý mến con mình và coi cái đứa bé sắp ra đời cũng có phần hơi hướng của mình đó thưa quý vị. Và đó là à, cái phần mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị là tại sao chúng ta lại có cái tục là xin quần áo cũ cho trẻ sơn sinh trong chương trình đất lệ quê thói ngày hôm nay. Tiếp theo đây Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị với một cái phần nữa gọi là con so về nhà mà, mà con rã về nhà chồng là tại sao? Con so là con sinh đầu lòng Con rạ là những đứa con sinh sau Tức là sinh tiếp theo uh, Tiếp sau những đứa con đầu lòng Và nếu mà nuôi được cả Thì con so là trưởng mà con rạ là thứ Phong tục này phổ biến ở ở các tỉnh Ở miền Trung và một số địa phương ở ngoài Bắc Còn ở Nghệ An, Hà Tĩnh Thì trừ cái trường hợp ở rễ Nói chung thì con gái không được sinh đẻ Ở nhà của cha mẹ mình cả Con gái mới lớn lên Mới sinh lần đầu tiên Trẻ người, non giả Chưa có biết đi đứng ăn uống tắm giặt kiêng khem ra sao Hơn nữa trong người à, yếu khỏe ra sao à, Muốn nhờ vả mẹ chồng hay hoặc là chị em nhà chồng Cũng rất là ngần ngại Khó nói hơn là với mẹ đẻ Cũng như là anh em út ở trong nhà của mình Còn những lần mà sinh sau thì cũng Sau đó thì cũng đã có kinh nghiệm rồi Có thể là tự mình để mà giải quyết được rất là nhiều à, việc lắm Phong tục con so về nhà mạ là một phong tục hay Nhưng mà muốn giải quyết được em đẹp Cũng phải có một cái thu xếp gần ngày cử nha Mẹ chồng hay hoặc là chàng rể Sẽ sang quê ngoại Rồi thưa chuyện trước Tức là báo trước nha ha Nếu mà có khó khăn về kinh tế hay Hoặc là đường xa xa xôi cách trở Thì cũng cần phải thảo luận với nhau Về cái trách nhiệm cho nó thỏa đáng Sau khi mẹ tròn con vuông xong Cháu nó cứng cáp Thì chàng rể cũng cần phải sắm một số lễ vật Nhằm ngày tốt Và sang để mà tạ ơn gia tiên ở bên ngoại Và ông bà Ông bà ngoại để mà xin đón vợ con về. Ông bà ngoại thì còn cẩn thận đánh dấu vôi hay hoặc là nhỏ nồi ở trán cho cháu và các thứ bùa yêu phép khác để mà à, các thứ tà ma ma quỷ không có dám đến để mà quấy phá. Thưa quý vị đó là cái phần giải thích về con so, về nhà mạ, con rã về nhà chồng trong chương trình đặc lay quê thói ngày hôm nay do Sài Gòn Đà Lạt 890 anh em thực hiện. Bình, thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Đất Lê Quê Thói. Hoàn Tính đang gửi đến cho quý vị về tất cả những cái phong tục tập quán ngày xa xưa. Mà lần này thì Hoàn Tính lại à, tập chú vào nhiều về cái vấn đề san nở ngày xưa của người à, phụ nữ như thế nào. Và tiếp theo đây đó là tại sao khi mà mới đẻ thì chưa đặt tên chính được ngày xưa là như vậy đó thưa quý vị. Theo phong tục thì một người từ sinh ra đến khi mà chết á, mang rất là nhiều tên gọi. Mới lọt lòng á, thì thằng cu, thằng cò, con hiểm, thằng mực, con cúng, thằng chắc em, con chắc ả. Thường là đặt tên xấu, thiệt là xấu cho nó dễ nuôi. <cười> Việt Nam ngày xưa thưa quý vị. Đến khi mà lớn lên á, thì anh hai, anh ba, chị bảy. Bây giờ lấy chồng á, thì anh yêu, anh đổ, chị xã. Có con á, thì gọi theo tên con. Có cháu á, có cháu nhưng mà phải là cái cháu đít tôm thì gọi là tên. Thì gọi gọi theo tên cháu thưa quý vị. À, đến khi mà chết á, thì đặt tên hèm. Gọi là hiệu để mà cúng Người có học thì tự đặt tên tự Người mà có chức tước Thì đặt tên tên Thụy Người thì người mà có chức tước học vị cao sang Thường được xưng tôn theo họ Hay hoặc là tên địa phương Thí dụ như là cụ Án Mai, cụ Tam Nguyên Yên Đổ Cụ Trạng Trình, cụ Tú Vĩ Xuyên Quang Thám Nam Sơn Vân vân và vân vân Đó là theo phong tục xưng hô Của bên Trung Quốc Trong nhiều tên gọi nhưng mà chỉ có cái tên Húy là chính mà thôi Tên Húy là gì? ân Huý là tên đặt khi vào sổ họ, khi vào làng mà ghi trong cái sổ hộ và khi mà đi học đặt khi vào trong sổ họ và khi vào làng à, được ghi trong cái sổ hộ khi mà à, đứa bé đó đi học và tại sao mà mới đẻ mà chưa đặt tên chính tức là tên Huý được phải tới quý vị. Ngày nai đẻ ra là khai sinh là có thủ tục à, về cái vấn đề hộ tịch rất là chặt chẽ Ngày trước mỗi làng, mỗi xã à, à, cũng có hương hộ để mà lo sách, à, lo sổ sinh tử giá thú nhưng mà không có à, coi sốc thật là chặt chẽ à, Chính phủ chỉ quan tâm đến cái sổ đinh tức là từ 18 tuổi thôi cái số số hay hoặc là cái sổ điền để mà thu thuế cũng như là bắt lính bắt phu, vì vậy vào sổ làng càng muộn thì càng hay lớn lên thì đỡ được vài năm thuế thân hay hoặc là phu phen tạp dịch chẳng hạn. Trong cái xã hội Trong cái xã hội cũ ngày xưa Việt Nam của chúng ta, xa xưa lắm rồi, tình trạng hữu sinh vô dưỡng cũng khá là phổ biến. Ít có gia đình nào mà sinh năm được vuông tròn cả mà cũng bởi vì vậy mà qua các tuần cử thì mới tạm yên tâm và khi đó thì mới đặt tên huý cho con được. Các họ thì mỗi năm tế tổ một lần. Trong dịp tế tổ thì các gia đình có con, có cháu mới xin sắm Thì mới là sắm sửa ra những cái cơi trầu, những cái chai rượu, những cái hương hoa lễ vật đến nhà thờ họ để mà yết cáo tiên tổ và vào sổ họ cho các con trai trước cái lễ yết cáo. Ngày đó thì mới có tên huý chính thức thưa quý vị, à được họ hàng công nhận. Trong khi vào cái sổ họ phải đối chiếu gia phả để xem có trùng tên các vị tiên tổ hay hoặc là ông bà chú bác trong nội hay không. Và nếu mà có tức là gì? Tức là Phạm Húy thì phải lật đật để mà đổi tên. Không những phải là tránh Phạm Húy tổ tiên bên nội mà còn phải tránh Phạm Húy can cụ của bên ông bà ngoại mặc dù khác họ đi nữa. Tránh Phạm Húy hiệu của Thánh Hoàng, của Thánh Mẫu, của uh, Linh Thần, của từng địa phương. Ở nông thôn thì các vị có uy vọng trong làng, trong họ thường được dân chúng uh, biếu trầu rượu và nhờ đặt tên cho con người đặt tên được gia đình đó nhớ ơn suốt đời. Vâng kính thưa quý vị đó là và tại sao mà à, khi mà một đứa bé Ngày xưa mới đẻ mà lại chưa đặt tên chính thức tức là cái tên húy thưa quý vị trong cái chương trình Đất Lệ Quỳ Thói Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và tiếp theo cũng là một cái câu hỏi luôn và cũng có cái phần trả lời luôn đó là tại sao tuổi à, Tại sao tuổi ở trong cai sinh, à, trong văn bằng nó không đúng với lại tuổi thật. Thưa quý vị điều này cũng gây khá là nhiều rắc rối phức tạp cho các nhà khảo cứu, sử học, biên soạn gia phả. Đã có trường hợp là anh em cùng cha cùng mẹ sinh ra mà em nhiều tuổi hơn anh <cười> Chỉ có lá số tử vi là chính xác nhất Chính xác đến từng giờ Nhưng mà ít người còn giữ được cái lá số tử vi Phần lớn thì ông bố bà mẹ chỉ nhớ được con mình Cầm tin con gì qua đó Mà tính ra cái tuổi thực Tức là tuổi mụ thưa quý vị Như trên đã nói có ba cái lý do để mà khai bớt tuổi đó là để chậm được vài năm gọi phải đóng thuế thân và đi phu, đi lính hay hoặc là dưới thời pháp thuộc để mà tránh hạn đinh quá tuổi không được đi học không được đi thi và... Do việc vào sổ họ chậm gần 1 năm Còn việc vào sổ làng Hàng phe, hàng giáp có khi chậm đến 5-6 năm Trường hợp nâng tuổi lên Cũng có 3 lý do nhưng mà không phổ biến lắm quý vị Đó là à, Để mà nhanh đến tuổi Lấy vợ theo lệ là nữ thập tam mà nam thập lục quý vị Nhiều gia đình muốn cưới con dâu về sớm để mà có kẻ ăn người làm Và để sớm có cháu để mà nối dõi tông đường Dưới thời Pháp thuộc Các công sở không tuyển người Dưới 18 tuổi cho nên phải khai tăng tuổi Một số địa phương thì có lệ làng là cho tăng thêm tuổi để mà chống đến tuổi lên lão mừng thọ. cho quý vị, đó là tại sao mà tuổi ở trong khai sinh trong văn bằng nào, mà nó lại không đúng với tuổi thật trong chương trình đất lệ quầy thỏ mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình đất lệ quê thói của Sài Gòn Đà 890 đây em. Tiếp theo đây, làm lễ y cáo tổ tiên và xin đặt con, đặt tên cho con vào cái sổ họ. Cái vấn đề này như hội tinh đã nói thì nó xảy ra như thế nào đây? Thì các thứ quý vị vấn đề này nó đã có có lệ này từ xưa rồi, chẳng có gì là mới mẻ cả. Họ nào đã có nền nếp sẵn thì cứ theo cái lệ cũ mà tiến hành thôi. Còn đối với những cái họ mới phục hồi lại cái việc họ chưa vào cái nề nếp Thì chúng tôi xin mách lại một vài kinh nghiệm như sau Đầu tiên đó là vấn đề ý cáo tổ tiên Thì theo cái lệ cũ chỉ sau khi mà đối chiếu cái gia phả và kiên kỵ các trường hợp phạm húy Thí dụ như là đặt tên trùng với là tên húy của tổ tiên Và thân nhân gần gũi nhất kể cả nội ngoại Mới chính thức đặt tên huý cho trẻ sơ sinh Để mà ý cáo tổ tiên và sinh vào sổ họ Ngày nay thì phải làm cái thủ tục khai sinh kịp thời Trường hợp ở xa quê không kịp về để mà đối chiếu gia phả, nhỡ mà trùng tên, tên huý của tổ tiên trực hệ thì tìm cách mà đổi hay hoặc là tránh gọi là gọi thường xuyên ở trong, trong nhà. Lễ yếu cáo tổ tiên rất là đơn giản, đó là nén hương, cơi trầu, chén rượu cũng là xong luôn. Thường thì được kết hợp lễ tế tổ hàng năm mà ý cáo chung tất cả những con cháu ở trong họ sinh trong năm cùng một lượt luôn. Lễ vào sổ họ cũng rất là đơn giản. Cốt sao cho gia đình nghèo nhất ở trong họ cũng không gặp vải những cái điều gì phiền phức cả. Và tiếp theo đó là vào sổ họ. Thì khi mà vào sổ họ thì thứ tự của sổ họ ghi theo năm sinh. Ai sinh trước thì ghi trước, ai sinh sau thì ghi sau. Trường hợp nhiều năm bị phế khoáng nay mới lặp lại sổ họ thì phải thống kê kiểm tra lại theo cái đơn vị à, gia đình hoàn chỉnh cả họ và và sau đó thì mới lập à, cái số tiếp à, đối với những cái đứa trẻ sơ sinh và cái mẫu số thì họ tên tức là tên húy hay hoặc là tên thường gọi con của ông bà nào đó thuộc đời thứ mấy rồi chi thứ mấy, con trưởng hay là con thứ rồi ngày rồi tháng rồi năm rồi sinh và cuối cùng đó là ngày vào sổ họ là ngày thứ mấy quý vị. Con gái vào sổ họ thì như thế nào? bất cứ con trai hay con gái sau khi mà sinh đều có ý cáo tổ tiên đã được tổ tiên phù trì phù hộ nhưng mà rất là nhiều họ ngày xưa tôi quý vị không vào sổ họ đối với con gái cho rằng nữ nhân ngoại tộc còn lái con gái là con của người ta lớn lên đi làm dâu lo cơ nghiệp của nhà chồng vì thế đã không công nhận con gái để làm nhà họ Tuy, tuy vậy, à, trước à, trước những năm 40, có một số họ cũng đã xóa bỏ cái điều bất công đó và con gái cũng có mọi quyền lợi và nghĩa vụ như con trai. Ngày nay thì thưa quý vị, à trong cái phong trào khôi phục cái việc họ thì xin à, những cái đề nghị mà các họ đặc biệt quan tâm đến con gái và nàng dâu của họ thì họ nào coi trọng cái vai trò phụ nữ và coi trọng cái vai trò của người mẹ, người vợ, người cô, người chị thì họ đó mới vững mạnh thưa quý vị. Đó là à, cái phần mà Hoàng Thính xin được nói thêm về cái làm à, cái làm lễ ý cáo tổ tiên Để mà xin đặt tên cho con vào sổ họ như thế nào Rồi sau đó những cái vấn đề thí dụ như là ý cáo tổ tiên vào sổ họ Rồi những cái mẫu số ở trong cái sổ họ nó như thế nào trong chương trình đặc lệ quê thói ngày hôm nay Vâng, quý vị tiếp theo đây là à, Trong vấn đề mà con cái như vậy Nếu mà chúng ta sinh đẻ không được mà nhận cái con nuôi Thì ngày xưa có bao nhiêu loại con nuôi? Hãy tính mời quý vị cùng theo dõi sau đây Kính thưa quý vị, có 3 loại con nuôi Con nuôi chính thức, con nuôi danh nghĩa Và con nuôi giả bờ của ngày, thui, ngày xưa Con nuôi chính thức lại có 2 loại Tức là con lập tử Con lập tự là gì? Gia đình không có con trai Nuôi con của anh em ruột hay hoặc là anh em chú bác ruột có thể nuôi từ bé hoặc là lớn rồi thì mới nuôi. Thậm chí có người đã thành gia thành thất có con rồi mới nhận làm con nuôi Người con nuôi con nuôi lập tự đó phải chịu trách nhiệm mà săn sóc nuôi dưỡng cha mẹ nuôi vào cái lúc tuổi già và hương khói tan tế sau khi mà những người này mất. Cho nên khi mà được hưởng quyền thừa kế gia tài hơn cả những người con gái do chính cha mẹ sinh ra vì con gái là con của người ta và thưa quý vị sau khi mà cả chồng mà lo cơ nghiệp của nhà chồng rồi đó Con nuôi, con nuôi lập tự được hưởng ruộng, hương hỏa nếu mà cha nuôi là tộc trưởng, được họ hàng chấp nhận là cùng huyết thống bên nội thân. Và nếu cái người con nuôi lập tự là cái con thứ của ông anh ông em, thì à, con của người con trưởng của ông em vẫn phải gọi người con nuôi lập tự đó bằng bác, đăng lẽ là gọi là chú, thưa quý vị. À, khi mà cha mẹ à, cha mẹ nuôi mà chết, tan chế của người vợ chồng của người lập tự cũng phải là 3 năm Để tan như là cha mẹ đẻ Trường hợp cha mẹ chết trước thì phải xin phép cha mẹ nuôi Mới được về mà chịu tan Nhưng mà không có được phép mặc áo khâu gấu Hay hoặc là khăn ngang Không được để hai giải bằng nhau Khi mà cha mẹ nuôi đã sinh con trai Thì thôi cái quyền lập tự Nhưng mà vẫn còn là con nuôi Được hưởng quyền thừa kế như Các các người con khác Ở trong gia đình đó Và đó là phần mấy loại con nuôi ngày xưa thưa quý vị và với có mấy loại con nuôi ngày xưa trong chương trình Đất Lê Quê Thói ngày hôm nay hoàn tính sinh được tạm dưng và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lê Quê Thói lần sau Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này Hồng Quỳnh chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè người thân công việc của mình